làm sủng phi như thế nào. Nu mê khôi khôi. Chương 45 bát quái. Cờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện thì không đầy nửa tháng mà tin tức Vương gia sắp sửa thành thân thân truyền đi rất nhanh. Trở thành đại bát quái kinh thiên động địa náo loạn cả kinh thành. Tề vương phi tương lai không ai khác chính là nhị cô nương của Vương Thái Phó. Người hôm qua vừa thắt cổ tự tử nha. May mà được phát hiện kịp thời mới cứu được cái mạng nhỏ của nàng ta. Đối với chuyện này mọi người hẳn là phải nổi lòng hiếu kỳ. Đã sắp trở thành thê tử của thiên hạ để nhị tôn quý nam nhân. Mai kia nhất định trở thành người cao quý tốt đẹp như vậy lại đi tìm chết làm gì cũng không cần suy đoán linh tinh tự có người tại ba chí sĩ đi đào sâu tìm hiểu tin tức về chuyện tự tử hôm qua của vương nhị cô nương này vốn là hôm qua lúc vương nhị cô nương xuất môn đi mua đồ cưới bị thừa ăn hầu phủ đại thiếu gia chú huyết minh nhìn thấy bắt mất vương nhị cô nương Ê e là vương nhị cô nương này khó giữ được trong sạc mới huyết tâm tìm chết Mọi người nghe chuyện ai cũng không khỏi thở dài một tiếng Đáng tiếc cho vương nhị cô nương thật là tạo nghiệp chứng mà Thừa ăn hầu phủ đại thiếu gia này từ trước đến nay là một kẻ thích trêu hoa phẻo nguyện Vốn dân loàn bất chính Bản lãnh bình thường thì không có Chỉ có bản lính cùng các tiểu cô nương nhà này ăn ăn á ái. Với tiểu thiếp nhà kia quấn huyết xây dư, liếc mắt đưa tình. Chú huyết minh cướng ốp quấy dối dân nữa. Tiểu thiếp cũng không phải chuyện hiếm thấy. Bách tính muốn tố cáo cũng không có khả năng. Làm quan cũng chỉ có thể chịu đựng không dám lên tiếng. Ai bảo người ta có một tỷ tỷ là hoàng hậu Có một thừa ăn hầu phủ khí thế ngút trời làm hậu vấn làm chi Chỉ là không nghĩ tới kẻ háo sắc hắn sám cư nhiên chiếm đoạt tế vương phi tương lai nha Chuyện xảy ra không bao lâu Lại có tin tức truyền đi nói rằng tế vương ra vì việc này nên tức giận đến thổ huyết Ở trong phủ đau lọc mà uống rượu sải sầu Không may lâm trọng bệnh đến mức không dậy nổi Chỉ có thể nằm trên giường Vậy người có ý tốt cũng đến nơi vương gia hay luyện binh nghe ngóng Tề vương gia này thật là chưa từng rời giường Quả đúng là tức đến lâm bệnh Ngay cả thuyết thư ở trà lâu cũng đã đem việc này biên soạn thành một tiết mục ngắn Bất tuyệt kể rằng tề vương ra mang binh đánh sạc từ trước đến nay chưa bao giờ thất thủ Vì việc ổn định biên cương nên đã qua tuổi thành ra lậm thất Khó khăn lắm mới có thể chuẩn bị đón sâu Thầy tử bây giờ cư nhiên lại bị đăng độ tử vấy bẩn Chỉ tiếc thế lực của đăng độ tử này rất lớn Cưỡng đoạt tề vương phi tương lai mà vẫn không đến thỉnh tội Ngay cả tệ vương xa cũng không làm gì được Chỉ có thể sinh tức mà mệnh Nghe nói thừa ăn hầu này còn dân tấu thỉnh lập hắn làm thế tử Nếu thằng nhãi như hắn sau này kế thừa tức vì Sợ là kinh thành sẽ không có ngày yên ổn Thuyết thư biểu diễn các loại ký khúc như bình thư, bình thoại, đàn tử Chuyện này chuyển đi khắp các phố lớn ngõ nhỏ. Phụ nữ và trẻ em đều biết. Mỗng chốt hướng phát triển của dư luận hướng đã đồng tình với tề vương gia mà thầm mắng thừa ăn hầu. Thật sự là ngay cả vương gia cũng không nể mặt. Đến cả nữ nhân của đệ đệ suột hoàng thượng mà cũng sám động. Đúng là cả gan làm loạn. Nếu tề vương ra thật sự lâm trọng mệnh không thể gượng dậy Ai sẽ thống lính vinh mã Loại cảnh bãi như vậy mà còn dám thỉnh cầu lập thành thế tử Thừa An Hầu Phủ thật sự là không biết xấu hổ Trong lúc nhất thời Thừa An Hầu trở thành đối tượng bị mách tính phỉ bán Các phe phái đối lập với Thừa ăn Hầu Phủ làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này Ngày đêm sồn sập tấu lên Đưa ra chứng cứ xác thực buộc tội Thừa ăn Hầu Phủ vô pháp vô thiên Chiếm đoạn tệ vương phi tương lai không nói làm gì Đến bây giờ vẫn chưa đến tỉnh tội Rõ ràng cho thấy không đem hoàng thượng Không đem thiên gia uy nhiên để vào mắt Vậy chẳng phải là có lòng mưu phản hay sao Mách tính phỉ bán Quan viên buộc tội gay gắt Thừa ăn hầu được tin lập tức quay về kinh Phong trần mệt mỏi cũng không đoái hoài tới Chưa rửa mặt trải đầu đác lao vào phủ Lập tức truyền con trai của mình là chú Huyết Minh tới đại sảnh Nệm thẳng chén trà trong tay vào mặt hắn Nổi giận mắng Cha người bất quá mới rời khỏi vài ngày Ngươi lập tức gây hỏa lớn như vậy cho ta Ai có thể cứu được ngươi Chú Huyết Minh tất nhiên đã sớm không để chuyện này trong lòng Dù sao đi nữa hắn cũng đã quen ỉa thế hiếp người Vì phụ thân giáo quấn thiết này cũng không phải một lần hai lần Cuối cùng mọi chuyện đều được giải quyết Nhìn nhi tử không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc Vẫn là bộ sản cả nơ phất phô Không có chút ý thức kiểm điểm hối lỗi Thừa ăn hầu càng nổi giận Cầm soi hướng chú huyết minh mà sáng xuống Ai cho ngươi lá gan này Ngay cả vị hôn thê của tế vương ra mà cũng dám động Cho dù ngươi không muốn sống nữa thì cũng nên nghĩ đến già trẻ lớn bé mấy trăm miệng ăn trong thừa ăn hầu phủ này Chẳng qua là mới quất một soi Địch đồng thủ lần nữa thì thừa ăn hầu phu nhân nghe tin vội vàng ngăn cản hầu ra Khuyên nhủ Hầu ra không nên tức giận Tức sần tốt cho thân thể sao Minh Nhi cũng không phải cố ý chúng ta chỉ có một đứa con trai này Nhớ may đánh bị thương Nhi tử thì thật không tốt đâu Thấy bộ sảng tử mấu nhất mực bao che cho con của thây tử Hầu ra lần này trực tiếp hất tay thây tử Thực sự là con hư tại mẹ mà Nàng thử nhìn xem nàng đã cưng chiều nó thành cái gì rồi Còn có cái gì mà nó không dám làm Trước khi rời Kinh chẳng phải ta đã sẵn dò Không có ta ở Kinh Thành thì không để cho nó ra khỏi phủ Nàng quản nó như thế nào vậy Vài ngày trước Thừa An Hầu vừa dâng tấu trương Thỉnh cầu lập chú Quyết Minh làm Thừa An Hầu Thế Tử Đồng thời lén liên lạc rất nhiều triều thần liên hợp dân sớ tâu lên hoàng thượng Để bảo đảm việc lập thế tử được thuận lợi Nên đem chu huyết Minh hạn chế ở trong phủ Chí ít cũng đảm bảo được chuyện không may xảy ra Đứa con trai độc nhất này Từ nhỏ đến lớn luôn được nuông chiều thái quá Càng lớn lại càng siêng năng gây chuyện mà Chỉ có lời của mình còn có thể có tác dụng với nó Nhưng mà phụng mệnh nên phải rời kinh đi làm việc Trước khi ra cửa còn cố ý rằng dò không được để Nhi tử ra khỏi phủ Chỉ sợ bản thân nó lại gây hỏa Quả nhiên Thừa ăn hầu Phu Nhân vân vân dạ dạ không dám nói lời nào Chú huyết minh vì ở đó bất mãn nói lầm bầm Làm sao phải phiền tói như vậy Không phải chỉ là nắm tay của nữ nhân kia thôi sao Ta đâu biết rằng nàng là vị hôn thây của tế vương gia Ta còn chưa đụng đến nàng Tế vương gia vẫn cưới về như bình thường là được rồi Nghe xong lời này soi trong tay hầu gia liền hướng phía nhi tử không nên thân mà hung hăng quất xuống Ngươi nói dễ nghe nhỉ Tề vương gia là ai Là để để mà chính tay hoàng thượng đích thân nuôi lớn Đừng nói ngươi đồng vào nữ nhân của tề vương gia Ngay cả vô duyên vô tề vương gia tìm tới cửa đem ngươi đi chém Cha người còn phải tạ ăn Chú huyết Minh có lẽ luôn quen thói vô pháp vô thiên Muốn làm cái gì làm cái gì Tự xưng là ở kinh thành này Chưa bao giờ đem cái gì vương ra để trong mắt Dù sao đi nữa tỷ tỷ của hắn cũng là hoàng hậu Để cho tỷ tỷ nói với hoàng thượng một chút là được thôi mà Tệ vương ra sao dám tìm đến cửa đem ta đi chém Hầu ra tức giận một thời đứng không vững Ngồi ở trên phế Lấy tay che ngực thở dốc Một tay chỉ thẳng vào người nhi tử sợ quá hóa cười Người người Người Mình cũng suốt cuộc rất có lòng dạ người Thế nào nuôi ra một kẻ nói như sồng leo Làm như mèo mửa nhi tử thế này Nguyên văn Ăn như sồng cuốn Nói như sồng leo Làm như mèo mửa Chỉ được cách mồm mép tham ăn tục uống Nói khoác Ba hoa chứ chả làm được tích sự gì Hầu phu nhân thấy thế vội vàng bắt đầu vỗ về ngực hầu ra Giúp hầu ra nhuận khí Vừa khuyên nhủ Hầu ra Hoàng thượng luôn luôn kính trọng hoàng hậu nương nương Không bằng để nương nương đi giúp minh nhi cầu tỉnh chúng ta đến cửa bồi tội là được rồi Hồ đổ Chớ để tên nhịp tử này làm phiền nương nương mỗi tội là được Nói thì đơn giản Ngươi cho rằng chuyện này giống những việc thường này hắn gây ra hay sao Mọi người trong kinh thành đều biết hết Hoàng thượng chắc chắn cũng đã biết Việc này thế nào lại dễ dàng như vậy sẽ bỏ qua chứ Thường ngày ngươi nhụn mã người khác cũng thì thôi Hiện tại ngươi là càng ngày càng giỏi rồi Ngươi cho là lão tử là thiên hạ vô địch phải không? Thấy phụ thân cùng với trước đây không giống nhau Giăn dạy xong sẽ đi thu thập tàn cục Nghĩ cũng biết việc này so với trước đây không giống nhau Chú Huyết Minh lúc này cũng không kịp quản đau đớn trên lưng Vội quỳ xuống ôm lấy bắt đùi hầu ra Chạy! Nhi tử không muốn chết Mau cấu Nhi tử Hầu phu nhân cũng bắt đầu khóc lóc kể lệ Huyên láo đến mức đầu hầu gia lớn lên Hồi lâu Hầu gia mới sâu kín nói Ta đây liền tiến cung thỉnh tội Nếu không thành Ngươi cũng chớ làm phiền thừa ăn hầu phủ Tội danh ngư phản ai gánh nổi Chú huyết minh than ở trên mặt đất Chuyện lần này xem ra là thực sự làm lớn chuyện rồi Thừa ăn hầu vào cung thỉnh cầu gặp vua rất nhanh liền được phê chuẩn Trong đầu đang suy nghĩ trước làm sao cùng hoàng thượng cầu tỉnh Không nghĩ tới vừa bước vào ngự thư phòng Khổ chủ phổ thân vương Thái Phó cũng ở trong điện Nhìn thấy thấy mình đến Đôi mắt nhìn chằm chằm mình không tha Chừng đến mức sắp xuất huyết Thừa ăn Hầu Bình vùng tâm thần Thỉnh An Hoàng thượng Vừa đứng lên Hoàng thượng liền nói Vương Thái Phó cùng chấm đang nói chuyện chuyện này Không phải là An Khanh cũng vì việc này mà đến chứ Đoán chừng này Vương Thái Phó đã cáo chặn xong Thừa ăn Hầu cũng chỉ có thể quỳ xuống cầu tình Hồi bẩm Hoàng thượng Vi thần đúng là đến tỉnh tội Khuyển tử thực sự lỗ mãn Có đánh chết cũng đáng Chỉ là Thừa ăn Hầu Phủ chỉ có một mình hắn Xin Hoàng thượng khai ăn Hoàng thượng còn chưa mở miệng Vương Thái Phó đứng một bên cũng quỳ xuống Hoàng thượng Nữ nhi của thần đến nay vẫn nằm ở nhà chưa khỏi. Cô nương xa giáo tốt như vậy. Giữa ban ngày đã bị người kia bắt đi. Còn mặt mũi nào mà gặp người khác. Nữ nhi của vi thần chịu nhục cũng không dám nói. Thừa ăn hầu phủ đại thiếu da to gan lớn mật. Lại dám khinh bạc tể vương phi tương lai. Không để Uy nghiêm thiên gia trong mắt. Không đem hoàng thất để vào mắt Đâu chỉ hai chữ lỗ mãng liền có thể bỏ qua Cầu hoàng thượng làm chủ cho vi thần Thừa ăn hầu ra tự biết đối lý Cũng không cùng vương thái phó cải cỏ Chỉ có thể dập mạnh đầu xuống sàn Vi thần tự biết nghiệt xúc lần này tội không thể tha Nhưng thần chỉ có một đứa con trai này Xin hãy hoàng thượng nhìn ở vi thần trước nay làm việc cẩn trọng Không có công lao cũng có khổ lao Nhẹ xử lý Lời này vương thái phó chính là không thích nghe Nhi tử nhà ngươi là báo vật Nữ nhi nhà ta nên không có gì thì bị trà đạo Tuy nói thừa ăn hầu tác phong hành sự là chừng mắt tất báo Ngày thường Vương Thái Phó có thể còn kiêng kỷ ba phần Nhưng xảy ra chuyện này Vương Thái Phó có thể nói là hạ quyết tâm cùng thừa ăn hầu đối đầu Hầu ra nói thật là dễ nghe Việc này xảy ra mấy ngày mới đến cùng Hoàng thượng thỉnh tội Có thể đem Hoàng thượng để vào mắt Chuyện đều đã truyền khắp kinh đô Tể Vương ra còn nằm trong vương phủ Cũng không nhìn thấy Ngài đi nhận lỗi. Thần không dám. Vi thần vốn là Đát Gia Kinh làm công sự. Được tin tức thì ngựa không ngừng vó trở về cản. Này đây không thể lập tức tiến cung thỉnh tội. Hoàng thượng minh xét. Nếu nói là thừa ăn hầu ra coi nhẹ thiên gia không đến thỉnh tội. Vậy thì thật là quan buồn hắn. Thắng chân trước mới rời kinh Chân sau liền xảy ra chuyện này Tuy là đúng lúc được tin tức Nhưng chạy đi chạy về cũng cần thời gian mà có phải không? Hừ Hầu ra thế nhưng lại có rất nhiều lý do Con trai ngươi ở kinh đô làm sẵn làm bậy hoàn hành ngang ngược cũng không phải một ngày hai ngày Ngoại trừ nữ nhi của ta Còn không biết có bao nhiêu cô nương bị con ngươi bức tử mà không chỗ giải oan đây. Bên ngoài ai không nói thừa ăn hầu phủ ngươi lấy thúng út voi. Không phải con trai ngươi từ đâu tới bản lính lớn như vậy. Nữ nhi nhà mình vốn là sắp sửa bay lên cành cao làm phượng hoàng. Chỉ còn lâm môn một bước lại để cho cậu ấm quần áo lùa là làm hỏng. Ngắm lại vốn là vương gia nhạc phụ Lúc này nữ nghi lại nằm trên giường không dậy nổi Chuyện này phải làm lớn chuyện Còn muốn cùng vương gia cũng là không đùa Đâu thể nuốt xuống khẩu khí này được Hoàng thượng minh giám Tề diễn chi ngồi trên ví cao lánh đảm Nhìn hai vị này ở trong điện tranh luận không ngớt Từ đầu tới đuôi đúng không nói một lời mặt cho bọn họ ẩm ý Ngươi nói con ta tội ác tài trời như thế nào Ta thì nói tổ tiên làm sao tận tâm tận lực Con trai này bây giờ là con một Thỉnh cầu xử lý nhẹ tay Ngươi nói nhi tử nhà ngươi con một Ta đã nói nhi tử nhà ngươi làm sao làm sao ước hiếp bách tính Sứ lại cũng là một tai họa Thỉnh cầu hoàng thượng làm chủ Lúc này nhao nhao lửa ngày Cũng không có thể cho ra một kết luận Cùng lúc quay đầu nhìn hoàng thượng Cầu hoàng thượng làm chủ Hoàng thượng lúc này mới mở kim khẩu Vương Thái Phó nói cũng không sai Con trai ngươi đúng là hạ mặt mũi của hoàng gia Khiến tể vương gia vẫn còn vì vậy mà lâm trọng mệnh. Ngũ mã phanh thây cũng không quá đáng. Trong lúc nhất thời, biểu tình của vương thái phó chính là đắc ý. Thừa ăn hầu ra sắc mặt của cũng dần dần cứng ngắt. Hai tay nắm chặt thành quyền. Mà hoàng thượng lời nói liền xoay chuyển. Ngược lại thừa ăn hầu nói cũng đúng thừa ăn hầu phủ tổ tiên đích thật là lập được công lao hiển hách, lại chỉ có duy nhất một người kế nghiệp thôi sao?" Trong điện, hai vị này sắc mặt đều là nghi hoặc bất định, đoán không được tâm tư hoàng thượng. Hoàng thượng sự đỉnh là muôn quyết đoán như thế nào? Lý Đắc Nhàn lúc này lại bước vào nói chút gì bên tai hoàng thượng. Hoàng thượng liền vung tay lên Trước lui ra đi Chấm bị các ngươi làm cho cũng thấy phiền Chỉ là thừa ăn hầu ra còn chưa đi xa Liền thấy con gái của mình Cũng chính là hoàng hậu nương nương thẳng pháp Vì gối ngoài nữ thư phòng Nghĩ đến là muốn cầu tình với hoàng thượng Nếu không được truyền Ngoại thần là không thể cùng phi tần nói chuyện Thừa ăn hầu ra mặc dù là vừa tức vừa gấp Lại cũng không tiện tiến lên cùng hoàng hậu nói Tại nữ thư phòng cũng không dễ tìm tiểu thái sáng có quen biết để truyền lời Chỉ có thể là lo lắng xuân Mỗi bước đi lại cẩn thận nhìn hoàng hậu Thừa ăn hầu gia trong lòng thầm than hoàng hậu hồ đồ đúng là hồ đồ ác Lúc này nhất định không nên xuất hiện Nói vậy hoàng hậu lần này làm vậy Vừa được tin tức từ thê tử Thầm mắng một tiếng thành sự không có bại sự có thừa Thừa ăn hầu gia chỉ có thể bước nhanh ra cung đi về nhà Còn muốn mang theo nhịp tử đến vương phủ thỉnh tội Mình bây giờ mặc dù là có huyền thế Nhưng không phải là không thể cúi đầu trước hoàng gia A huyền ở trong phòng sao chép kinh văn Mấy ngày nay nhờ vào tay nghề thật tốt của Minh Tố Để cho mình ăn uống thật phong phú Cuối cùng là đem thân thể nuôi thật tốt à, Lần này chúng độc Thái Hậu cũng là phái nương đến đây an ủi Còn đưa tới thuốc bổ tốt nhất cho ta. Lúc này thân thể tốt rồi. A huyện có ý muốn dự định sao chép kinh văn trình cho Thái Hậu. Tỏ một chút hiếu tâm. Chính là lúc đang trú tâm sao chép. Lý Phúc mãn liền bước nhanh đến bẩm báo. Đương đương. Nô Tài vừa nhận được tin tức. Hoàng hậu nương nương hiện tại quỷ ở ngoài ngữ thư phòng Đã gần nửa canh giờ rồi Bút trên tay dừng lại A huyện liền nâng đầu đặt bút xuống Đã xảy ra chuyện gì Hồi bẩm nương nương Nô tái nghe Đệ đệ của hoàng hậu nương nương trước đó Vài ngày bắt vì hôn thi của tể vương ra Làm bẩn sự trong sạch của tể vương phi Chuyện này đều đã truyền khắp kinh Lúc này hoàng hậu nương nương đang cầu tình Lý Phúc Mãn không hổ là tiểu thái giám đắc lực Lúc này đã đem sự tình đầu đuôi nghe được thanh thanh sở sở A huyển gật đầu Việc này không phải chuyện đùa Sợ là cầu tình cũng vô dụng Biết được tin tức thì thôi A huyển cũng không tính đi vây vào Thả thấp mặt mũi thiên gia là trọng tội. Không chết cũng mất nửa cách mạng. Có quản người đi tàu tình là ai đâu.